Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhỏ leo lét phát ra từ trên bàn thờ giữa nhà. Gã càng mắt nhìn theo bóng áo trắng của cô gái. Cô ta đi nhanh quá làm cho gã cảm thấy hơi kỳ lạ. Phần vì bản thân của gã không quen với ngôi nhà và phần vì phải mò mẫm trong bóng tối khiến gã không theo kịp. các chỉ thoáng thì bóng của cô lướt nhẹ vào trong vòng như có một sức mạnh kỳ lạ làm cho gã phải bọng môi nhanh chóng bước theo. Nhịp chân của gã vừa bước vào trước cửa thì bên tai nghe một tiếng gầm gừ ghê sợ, nghe như là tiếng gầm trong cổ họng của một loài thú sữ. Gã té mặt quay lại trong bóng đêm mờ, trong bóng đêm lờ mờ chỉ kịp thấy hình dáng lom khom, dũng dõa của bà già. Bà ta vung tay lên cánh tay chợt trở nên to lớn và dài liêu nghêu. Chứng kiến cảnh tượng đó, gã kinh hãi thét lên một tiếng. Rồi khủng khiếp đến ngất liệm Trong cơn đau đớn gã lờ mờ Ngay tới tiếng kêu gào kể sợ Cứ cả tiếng hét của cô gái Tiếng hét như là ngàn vạn mũi kim xuyên qua tai Làm cho gã đầu bút Nửa tình nửa mê gã cố gắng dồn Hít sức tàn còn lại Cố nhỏ người dậy Vì gã lo sợ bà già ghi gớm kia Sẽ lầm hại đến cô Nhưng cánh tay đã chỉ vừa đưa lên Đắp buông rơi Gá chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể nhìn là rơi tõm vào một vực sâu không đáy. Tỉnh rồi, tỉnh rồi bác bày ơi. Tiếng của lão nhân bên cạnh nhà cất lên giữa không khí nặng nề, làm cho cả nhà ông nhân như là bừng tỉnh lại. Cả đám mau mài tín lại thì quả thật nhận ra, gã đã mở mắt. Thần ghi xanh sao tự hồ như là người mới tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh đồng ngày. Gã người ngốc nhìn khắp lượt xung quanh và bàng hoàng nhận ra ông bà nội và mấy người họ hàng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra gã đất đần mặt tựa lưng vật thành dường, đôi môi khô khăn nhắc lên thiểu thảo. Ô, ông bà cháu đang ở đâu đây? Ông nội của gã tên là Bảy, năm nay ngoài 70 nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. thoáng thấy gã đất tỉnh lại thì cứ nắn tay nắn chân, bà nội gã câu khóc rưng rức nhất thời chưa trả lời được. Tiếng của lão nhân hàng xóm kết lên làm cho gã trong mày cố gắng nhớ lại. Trời ơi! Hôm nay ta có việc đạp xe xuống xã. Lúc mà đi ngang qua con ngõ âm mưu rậm rạp cho căn nhà hoang của con mụ thuần thì thấy mày ngất liệm ở đó. Ta thấy mày sốt thầm hợp, lại thấy căn nhà của ông bầy gần nhất có sáng đèn cho nên chạy vội vào hò nhau khiêng mày vào đây. Phục khí thế nào mà lại đúng thằng cháu nội rời đánh. Thế làm sao mày đến đây mà không gõ cửa mà ngất ở ngoài kia? Chắc là sốt cao quá đây mà. Tiếng của bà bền bà nội của gã sụt sùi. Công mày mà có bác nhân bắt gặp không thì nguy to. Nói của đáng tội không ai biết thì cứ xử còn danh nhường nào. Mà sao về không báo cho ông bà một tiếng? Gã mặn cho những tiếng xôn xao bàn tán cứ như vậy vọng ra mà thần người suy nghĩ. Rõ ràng đêm qua đang ngồi lại tại nhà người đàn bà, còn được bà ta cho ăn cơm. Chẳng lẽ tất cả chỉ là mộng mị và chỉ óc tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng giấc mơ sao lại thật quá như vậy? Cảm giác miếng cơm chua lòm vẫn còn động lại để đầu lưỡi, làm cho gã nghi hoặc. Thật ra lẫn lộn không biết đâu mà lần. Sau khi cả đám rời đi để cho gã có không gian nghỉ ngơi, Gã vẫn tựa lưng vào thành giường đầu óc mơ hồ. Gã ném ánh mắt của mình ra khoảng không âm u ở bên ngoài cửa sổ, mà trong lòng cảm thấy một đống thắc mắc không thể lý giải được. Sau một đêm ngủ thì cuối cùng thần trí cũng trở về với gã. Gã màu chóng quên bén chuyện kỳ lạ và đổi lại bản thân tường tượng ra cho nên chẳng may may bận tâm thêm nữa. Đến lúc này gã mới có thể cảm nhận rõ ràng một lần nữa địa thế của làng này. Căn nhà của ông bà nội nhà gã đang nằm ở cuối con đường đất dài và chỉ rộng độ một cái chiếu hoa. Hai bên là đám cỏ dài um tùm và hàng che già rủ bóng. Quanh năm tán lát che đi ánh mặt trời. Đường về nhà ông bà nội gã phải nói là càng đi càng thấy hoang vắng, điều hiu. Nhà cửa cách nhau đến vài trăm mét. Dọc đường hưng lộ dẫn vào làng có những con đường nhỏ không đèn, sâu hùn hút, đèn ngọm, và thi thoảng lại xuất hiện những bãi tham ma, làm cho người ta không khỏi lạnh gáy. Nếu tính từ nhà ga đi thì cũng lộ bộ mất ngót nghét gần một tiếng đồng hồ, về đường xá gồ ghề sẽ ôm khó có thể chạy vào được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net